Trường chiến đối ạ i chi hỏa chủ tự trì. đ mặt như vậy mênh mông đến từ bốn phương tám hướng thế tiến công dịch thần phóng phật sừng sững không ngã cao sơn một dạng an ổn bất động đứng tại chỗ mặc kệ bốn phía mà đến là dạng gì yêu ma quỷ quái đều không bị ảnh hưởng chút nào không chỉ là dịch thần không có bất kỳ động tác ngay cả đứng bên cạnh hắn phở dễ đổm cũng không có nửa điểm động tác nhìn dịch thần phóng phật sợ choáng váng cử động phổ thông nhẫn tăng mặt mang sắc mặt vui mừng nhưng địa lục cùng địa thiên hai người cũng là không có nửa điểm vui vẻ hắn là tự tin như vậy công kích xong toàn bộ không gây thương tổn được hắn sao binh hoàng lẽ nào đã cường đại đến loại tình trạng này địa thiên tâm chìm đến đáy quốc hắn nhớ tới dịch thần tốc độ phát triển nhớ lại dịch thần từ tiến nhập n h ậ n giới đến hiện tại thì ngưng mịch có thời gian ngắn ngủi đã từ một người bình thường n ỉ giả trưởng thành đến nạ m ỉ cả giờ mì nato họ rồ sĩ m à bọn người có thể chém giết kinh thế cừng giả bây giờ cách chém giết nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ thời gian đã qua rất lâu rồi hắn phòng trừng cũng biến thành càng cường đại hơn đi thiên tâm bên trong nhất trận lâm nhiên dịch thần không có bất kỳ động tác nhưng hắn ngoại trừ phở dễ đổ bên ngoài một món khác được sưng mạnh nhất binh khí cương thiết thiên sứ cũng là đậu c ụ c rồ sỉ cử động nhất thời đưa tới địa lục cùng địa thiên cao độ cảnh giác hai người bọn họ không ra tay vì chính là phòng bị điểm này đến rồi hai người liếc nhau trong lòng mới vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu tới cũng đã là thần sắc biến đổi lớn bọn họ chỉ là chứng kiến cô dỗ xỉ hai tay khẽ động lúc đầu không có vật gì sau lưng hơi lóe ra như ẩn như hiện cánh chim màu đen chật từng đạo hồng quang bắn ra bốn phía đi ra như làm tay quan âm bàn tay đã phóng xạ hư không tứ phương mà đến q u y ề n trưởng toàn bộ đều bị hồng quang bao trùm ở ẩm ẩm trạ cờ dạ biến ảo mà thành q u y ề n ảnh t r ư ờ n g ảy n trong n h h á mắt toàn bộ phá nứt rơi quá mạnh mẽ thảo nào rất nhiều người đều nói cùng nhân loại giống nhau cụ bị cao độ trí khôn cương thiết thiên sứ so với phở d ễ đổm đều muốn đáng sợ thiên đồng lỗ có rút lại thành trâm khổng đại tiểu chắn hết thể nhẫn tăng công kích cô r ỗ xỉ tay trái nắm c h ặ n địa lục địa thiên thấy mí mắt trực nhảy hai người thả người nhảy tới đón làm tay giết hai vị làm tay quan âm tản ra hùng vĩ quang mang và khí thế huyền phù ở hỏa c h i tự bên trong so với địa lục làm tay quan âm địa thiên huyền hóa ra tới làm tay quan âm bất kể là ở quy mô bên trên hay là tức thế trên đều thắng không chỉ một bậc địa thiên làm tay quan âm phóng phật không còn là trả cờ g i huyền hóa ra tới vật chết mà là sáp nhập vào tinh thần của hắn một dạng trở nên rất súng động tản ra một loại thông minh vĩ đại thủ hộ cùng tan biến hết thể vì thế như vậy thuật đích xác rất cường đại công thủ đã chuẩn bị so với khổng tức diệu pháp phải cường đại hơn nhiều dịch thần xem qua không ít cường đại thuật nhưng là rất ít đối với một loại thuật như vậy cảm thấy hứng thú tới đón làm tay giết chính là một loại trong đó địa lục tuy là bị phi ân giết chết nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến cái này một loại thuật cường đại sự thực đáng tiếc địa thiên cũng không tệ lắm nhưng địa lục cũng là kém một ít đối phó một ít thượng nhẫn còn tốt nhưng đối phó với một ít cùng loại hỷ đạn như vậy không biết sâu cạn có thể dùng biến thái thể chất người tuyệt đối chịu t h i ệ t dịch thần t ế t ế cảm thụ được hai vị làm tay quan âm huyền bí thực lực đến rồi hắn tình trạng này đối với thuật bản chất đã là nghiên cứu càng phát ra thấu triệt vẹn vẹn chỉ là đi xem cũng có thể nhìn ra không ít đầu mối cũng có thể có không ít thu hoạch so với bọn người kia cường đại không ít chỉ là hai người uy thế liền hoàn toàn che đậy nơi ở có n h â n tăng cụt rồ xì nhìn chăm chú vào hai vị làm tay quan âm ánh mắt hơi lóe lên một cái làm sao vậy dịch thần hỏi chủ nhân đại nhân ngươi cũng biết đạo thể bên trong lực lượng không phải trả c ờ giả cho nên bình thường nhận thuật ta căn bản không học được học xong đối với ta cũng không còn có tác dụng gì nhưng cái này một cái thuật ta cảm thấy đối với ta mà nói phải có trợ giúp không ít nếu như có thể lấy thiên sử tri tâm năng lượng thay thế trả c ờ giả lấy cổ năng lượng này u y ệ n hóa ra làm tay quan âm đi công kích phòng chừng sẽ càng mạnh đi c ụ ộ c rồ xỉ chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì thậm chí chiến đấu cũng hoàn toàn xuất xứ từ cho nàng bản năng nhưng chỉ có cái này một cỗ thuần túy bản năng lại làm cho nàng hoàn toàn có thể dựa vào chiến đấu bản năng cùng ý thức thay thế được tất cả kinh nghiệm chiến đấu chờ cùng kỹ xảo không đủ hiện tại nàng chính là dựa vào chính mình trời sinh đối với chiến đấu trực giác sinh ra cái này một loại phán đoán có nhãn quang a dịch thần lộ ra vẻ mỉm cười ta cũng là đối với cái này một loại thuật cảm thấy rất hứng thú không cần động một cái cũng không cần làm sao kết tấn là có thể hoành s á t địch nhân hắn chính là vì cột rổ xỉ bản năng chiến đấu cùng trực giác mà thán phục ca như vậy thuật rơi vào người bình thường trong tay tối đa phát huy đến địa lục cái này tầm thứ nhưng rơi vào cột rổ xỉ trong tay phối hợp của nàng chiến đấu hệ thống cũng là có to lớn đ ề thăng o a n đối mặt dạo chơi sân vắng ở hỏa chi tự ở giữa đi lại thậm chí còn không coi ai ra gì trò chuyện hai người địa lục cùng địa thiên chẳng những không có nửa điểm tức giận ngược lại thần sắc nặng hơn nội tâm càng thêm kiềm nén tại bọn họ dưới sự k h ô n g chế đến làm kế nắm tay tay trưởng kích đánh tới lúc đầu muốn trực tiếp đem bọn ngươi giết coi như bất quá hiện tại xem ra là muốn bắt giữ tương đối thích hợp phở dễ đổm hai mắt lóe lên một ánh hào quang một tay chùm tia sáng súng trường một tay chùm tia sáng mã tấu đồng thời phát động công kích âm âm quyền trưởng laser chúng tia sáng mã tấu va chạm lập tức đem đại địa đều c h ấ n được sụt xuống cơ hồ là mắt trần có thể thấy mạnh mẽ đại khí tinh thần đem chung quanh hư không đánh sền sệch không nớt hợp địa lục cùng địa thiên quát trói thai một tiếng hai người trả cờ dạ c ư nhiên hội tụ vào một chỗ hai người huyễn hóa ra tới làm tay quan âm đã biến mất không thấy thay vào đó là nhất tôn càng thêm to lớn làm tay quan âm bàn tay đã đạt đến cân nhắc làm tình trạng giết cân nhắc làm nắm tay bàn tay đánh không khí đều sụp đổ xuống tới phóng phật thật là làm tay quan âm hàng lâm phảm trần mực dạng cái kia một cỗ siêu độ chúng sinh uy nghiêm khiến người ta nhìn đều sinh lòng sợ nếu như đ ị a thiên không chết nói phỏng chừng coi như hỉ đạn ỉ vào bất tử thân cùng người khác không biết chớ chu thuật nội tình ưu thế này phỏng chừng cũng vô pháp h ồ n g hãm hỏa c h i tự a dịch thần cảm thụ được thiên địa lục liên thủ vài trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thương bốn tòa pháo môn đồng thời triển khai địa lục địa thiên còn có ở đây tất cả nhẫn tăng đều cảm giác được chính mình cả người tóc gáy đều nổ lên tới tứ môn pháo môn cùng mở phối hợp chùm k i a sáng xuống trường một kích này ở bây giờ nhận giới ai cũng biết đại biểu cho cái gì ấm ấm đo đờ ơ mở sắc pháo màu vàng pháo điện từ r í t g à o ở toàn bộ hỏa chi tự bên trong một kích phía dưới bốn đạo chùm k i a sáng như thôn tính hết thệ cự thú miệng một dạng ở va chạm vào hết thể bàn tay quả đấm trong nháy mắt đã đem chi triệt để tan rã cầu thả cầu vô tốt